Chương 5 Hơi bị nhớt Harry và cụ Dumbledore tiến đến gần cửa sau của hang sóc. Trung quanh dương dãi những thứ đồ dứt đi thân quen như ủng củ và giạc rỉ. Từ đây Harry có thể nghe tiếng những con gà mái ngáy ngủ cục cục vọng lại từ chuồng gà ở xa xa. Cụ Dumbledore gõ cửa ba lần và Harry thấy có một chuyển động thình lình bên trong cửa sổ nhà bếp. Một giọng lo lắng vang lên mà Harry nhận ngay ra giọng nói của bà Weasley. Ai đó, hãy tự xưng danh. Tôi đây, đùm lê đo đem Harry đến. Cửa mở ra tức thì, và đứng ngay cửa là bà Weasley thấp người phúng phính, và mặc một cái áo ngủ màu xanh lá đã cũ. Ôi Harry cưng, phước đức quá, cụ Albert, cụ làm tôi hơi hoảng. Cụ nói đừng có trông cụ cho tới trước khi trời sáng mà Tại chúng tôi hên Cụ Dumbledore nói đẩy Harry bước qua ngưỡng cửa Thầy Slugol tỏ ra dễ dụ khị hơn là tôi tưởng Dĩ nhiên là chính Harry làm được việc đó À, chào cô Nymphadora Harry ngó quanh và nhận thấy bà Weasley không ở một mình trong bếp Mặc dù vào cái giờ khuya khoắt này Một phù thủy trẻ có gương mặt hình trái tim nhợt nhạt và một mái tóc nâu xù đang ngồi bên cạnh bàn, ấp một cái tách bự giữa hai bàn tay. Cô ta nói, Chào giáo sư, khỏe hả Harry? Chào cô Tones. Harry nghĩ cô Tones trông có vẻ u sầu, thậm chí bệnh và có gì đó gượng gạo trong nụ cười của cô chắc chắn là bề ngoài của cô kém màu mè hơn bình thường khi cô không trang điểm bằng cái tán quen thuộc của mái tóc màu hồng kẹo bông bóng tôi phải đi thôi cô nói vội vừa đứng dậy vừa khoác tấm áo choàng quanh vai bà Molly cảm ơn bà đã mời trà và thông cảm xin đừng ra đi chỉ vì tôi đến đây cụ đo khách sáo nói tôi không thể ở lại lâu đâu tôi còn có vài vấn đề khẩn cấp cần bàn bạc với ông rufus dreamgate không không tôi cần phải đi mà cô tones nói tránh nhìn vào mắt cụ dumbledore ngủ ngon này cưng sao không ghé ăn cơm tối vào cuối tuần cả Remus và mắt điên cũng tới không thực tình là không thể bà molly à dù sao cũng cảm ơn bà chúc tất cả ngủ ngon cô tones bước vội ngang qua cụ dumbledore và harry để đi ra sân Cách ngưỡng cửa dài bước, cô đứng quay tại chỗ và biến mất vào không trung. Harry nhận thấy bà Weasley có vẻ phiền muộn. Thôi, thầy sẽ gặp lại con ở trường Hogwarts, Harry. Cụ Dumbledore nói, bảo trọng thưa bà Molly, kẻ tôi tớ xin cáo từ. Cụ cúi đạp trước bà Weasley rồi nối bước cô Tones biến mất tại đúng y cùng một địa điểm. Bà Weasley đóng cánh cửa mở ra khoảng sân trống trơn và rồi nắm vai Harry xoay trong vùng sáng rạng rỡ của ngọn đèn trên bàn để kiểm tra dốc dáng nó. Còn giống thằng Ron. Bà thở dài nhìn nó từ trên xuống. Cả hai đứa bay trông như là bị ếm xì bùa kéo giãn. Bác thề là thằng Ron đã cao thêm một tấc hai kể từ khi bác mua cho nó bộ đồng phục năm ngoái. Con có đói không Harry? Dạ con đói Harry nói bất thình lình nhận ra nó đang đói cồn cào ngồi xuống đi cưng bác sẽ dọn ra cái gì đó khi Harry ngồi xuống một con mèo lông xù vàng khe có cái mặt tròn bạnh như trái bầu nhảy phóc lên đầu gối của nó an tọa, rồi kêu rừ rừ vậy là Hemion cũng ở đây hả Harry vui vẻ hỏi vừa cù nhẹ sau tay con mèo Rooksans ở phải con bé vừa mới tới ngày hôm kia Bà Weasley đáp, vừa gõ nhẹ vào cái nồi sắt tổ tướng bằng cây đũa phép. Cái nồi nhảy phóc lên mặt lò, kêu lên một tiếng keng to và ngay lập tức bắt đầu sôi ùng ục. Mọi người đều đang ngủ, dĩ nhiên rồi, vì bọn bác tưởng còn mấy tiếng đồng hồ nữa con mới đến. "Đây, con ăn đi." Bà lại gõ cái nồi một lần nữa, nó tự nhấc mình lên không trung, bay về phía Harry rồi lật nghiêng. Bà Weasley để một cái tô tới ngay bên dưới cái nồi. Vừa đúng lúc để đón món súp hành đặc bốc khói đang chảy xuống Bánh mì không con Cảm ơn bác, bác Weasley Bà dãy cây đũa phép qua dai Một ổ bánh mì và một con dao cắt bánh duyên dáng bay ào tới đáp xuống bàn ăn Khi ổ bánh mì đã tự cắt ra thành từng lát Và cái nồi súp đã rớt trở xuống mặt lò Bà Weasley ngồi xuống đối diện với harry Vậy là con đã thuyết phục được thầy Horace slughorn đi dậy lại Harry gật đầu, mồm miệng nó đang ngốn đầy súp nóng nên nó không thể nói được. Bà Quisley nói, Thầy từng dạy cả bác trai Arthur và bác. Thầy đã dạy ở Hogwarts từ thời xưa lơ xưa lắc. Bác nghĩ thầy bắt đầu dạy cùng thời với cụ Dumbledore. Con có thích thầy ấy không? Miệng Harry giờ đây lại ngốn đầy bánh mì. Nó chỉ nhúng vai và đung đưa cái đầu một cách vô thưởng vô phạt bác hiểu ý con bà weasley nói gật gùa một cách khôn ngoan dĩ nhiên khi nào thầy ấy muốn thành hấp dẫn thì cũng thành hấp dẫn nhưng bác arthur chẳng bao giờ ưa thầy ấy bộ pháp thuật bây giờ bừa phứa bọn học trò cưng của thầy ấy chúng luôn giỏi giang chuyện thăng quan tiến chức nhưng chẳng bao giờ dành nhiều thời giờ cho bác arthur dường như chẳng hề nghĩ là bác ấy có đủ tham vọng trèo đèo thôi chỉ là nói cho con biết Ngay cả thầy Slughorn cũng phạm sai lầm. "Bác không biết Ron có viết trong thư cho con chưa? Chuyện mới đây thôi, nhưng bác Arthur của con vừa được thăng chức." Quá rõ ràng là bà Weasley chỉ lăm le nổ ra tin sốt dẻo này. Harry nuốt một họng đầy súp rất nóng và nghĩ rằng nó cảm giác được cổ họng mình đang phồng rộp lên. Nó thổi phèo phèo nói, "Tuyệt quá! Còn thiệt là dễ thương." Bà Weasley cười rạng rỡ. Có lẽ tưởng nó ứa nước mắt Là vì mừng vui cảm động trước cái tin đó Ừ Ông Rufus Grimgeal Đã thiết lập thêm nhiều sở mới Để đáp ứng tình hình hiện tại Và bác Arthur hiện nay Đứng đầu sở phát hiện Và tịch thu bùa chú phòng chống Và vật thể bảo vệ giả mạo Đó là một công tác lớn lao Dưới quyền của bác ấy Bây giờ có tới 10 người báo cáo Chính xác thì Chà con thấy đó Trong cơn hoảng hốt vì kẻ mà ai cũng biết là ai đó khắp nơi rộ lên bán đủ thứ kỳ cục. Những thứ được coi là để bảo vệ chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đó và bọn tử thần thực tử. Còn có thể hình dung ra những thứ đó như cái gọi là độc dược bảo vệ, thật ra là nước sốt pha thêm một chút mũ củ hạch hay hướng dẫn phòng vệ tà ma thì lại làm văng mất dành tay người ta. Ôi đại thể thì thủ phạm mấy vụ đó chỉ là những người như lão Muldungus, Fletcher, những người chẳng bao giờ làm được một ngày công trung thực trong đời và đang thừa lúc mọi người quá hoảng sợ mà trục lợi. Nhưng thỉnh thoảng đó đây lại xuất hiện những thứ đáng kinh tởm. Hôm nọ, bác Arthur tịch thu được một cái hộp kính mách lẻo đã ếm bùa mà gần như có thể chắc chắn là do một tử thần thực tử gài đặt. Vậy là con hiểu chứ, đó là một công tác rất quan trọng và bác nói với bác trai thiệt là ngốc, nếu không xử lý luôn mấy cái bugi ô tô và đám lò nướng bánh bằng điện cùng tất cả những thứ còn lại trong mớ rác rưởi của dân gô Bà Weasley kết thúc bài diễn văn bằng một cái nhìn nghiêm nghị, như thể chính Harry là kẻ đề xuất rằng bỏ qua mấy cái bugi là tự nhiên thôi. Bác trai vẫn còn ở sở làm hả? Harry hỏi. Ừ, bác trai đang làm việc. Thật ra thì bác ấy về trễ một chút. Bác trai nói sẽ về nhà vào khoảng nửa đêm. Bà quay lại nhìn cái đồng hồ to tướng đang ngồi trông trên trên một đống giải trải giường trong giỏ đồ chờ đem giặt ở cuối cái bàn. Harry nhận ra cái đồng hồ ngay tức thì nó có chín cây kim, mỗi cây khắc tên của một người trong gia đình và thường thường được treo trên phòng khách nhà Weasley. Mặc dù vị trí hiện giờ của nó cho thấy là bà Weasley đã rinh nó đi khắp nhà với bà, Lúc này mỗi cây kim trong tổng cộng 9 cây đều chỉ vào chữ nguy hiểm chết người. Dạo này nó cứ chỉ như vậy. Bà Weasley nói bằng một giọng tự nhiên không được thuyết phục lắm. Từ hồi kẻ mà ai cũng biết là ai đó trở lại công khai, bác cho là bây giờ ai cũng lâm vào cảnh nguy hiểm chết người. Bác không nghĩ chỉ riêng gia đình mình, nhưng bác không biết ai khác nữa có cái đồng hồ giống như cái này. Nên không thể kiểm tra được Ôi Kêu lên một tiếng đột ngột Bà Weasley chỉ vào mặt đồng hồ Cây kim ông Weasley đã chạch sang chữ Đang đi lại ảnh sắp về nhà Vừa đúng Chỉ một lát sau là có tiếng gõ cửa Bà Weasley bật dậy vội vàng chạy ra cửa Một tay đặt trên núm cửa Và áp sát mặt vào lớp gỗ Bà gọi khẽ Arthur, anh đó hả? Ừ Giọng mệt mỏi của ông Arthur vang lên. Nhưng nếu anh là một tử thần thực tử, anh cũng nói vậy cưng à. Hãy hỏi một câu nào đi. Ôi thiệt tình. Molly. ly. Được rồi, được rồi. Tham vọng tha thiết nhất của anh là gì? Tìm ra cách thức làm sao máy bay giữ được trên trời. Bà Weasley gật đầu và dặn núm cửa. Nhưng rõ ràng là ông Weasley đang nắm chặt nó ở phía bên kia cửa bởi vì cánh cửa vẫn đóng vững vàng. Molly, anh phải hỏi em câu hỏi của em trước. Anna, thưa, thiệt tình, chuyện này chỉ là trò ngốc. Em muốn anh gọi em là gì khi chỉ có hai đứa mình với nhau? Thậm chí trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn lồng, Harry cũng có thể thấy là bà Weasley ngượng đỏ cả mặt. Chính nó cũng bỗng nhiên cảm thấy ấm quanh tay và cổ, và nó hấp tấp, húp súc, sồn sột. Khua muỗng trong tô thiệt to Molly lắc lư Mặt bà Weasley thẹn thùng Thì thầm vào cái khe của kẹt cửa Đúng Ông Weasley nói Bây giờ thì em có thể để anh vô nhà Bà Weasley mở cửa Để hiện ra ông chồng của mình Một phù thủy gầy, hói Tóc đỏ que Đeo một cặp kính gọng sừng Và mặc một cái áo choàng lửa hành dài Và bụi bậm Em vẫn không hiểu tại sao chúng ta cứ phải thông qua thủ tục đó mỗi lần anh trở về nhà. Bà Weasley nói mặt bà vẫn còn hồng hồng khi giúp chồng cởi áo choàng. Ý em nói là một tử thần thực tử vẫn có thể ép anh phun ra câu trả lời trước khi hắn giả dạng anh được mà. Anh biết em à, nhưng đó là thủ tục của bộ và anh phải làm gương. Mùi gì thơm quá, Súp hành hả? Ông Weasley khấp khởi hy vọng quay về phía cái bàn ăn và kêu lên "Harry, bọn bác cứ tưởng tới sáng mới được gặp con. Hai bác cháu bắt tay nhau và ông Weasley ngồi phịch xuống một cái ghế bên cạnh Harry, trong khi bà Weasley đặt một tô súp trước mặt ông. Cảm ơn em Molly, thiệt là một đêm giấc giả. Có một thằng điên nào đó bắt đầu tung ra bán mề đây biến dạng chỉ cần đeo nó quanh cổ là mình có thể biến đổi ngoại hình theo ý muốn. Một trăm ngàn kiểu ngụy trang, giá chỉ có 10 galeon. Mà thực ra sẽ có chuyện gì xảy ra nếu đeo nó vô? Hầu hết trường hợp thì người ta chỉ biết đổi sang một màu cam hơi dị. Nhưng có hai người đã nổi mụn cốc giống gai tua bạch tuột khắp mình mấy. Làm như thế bệnh viện thánh Mungo còn thiếu việc để làm ấy. Nghe giống như mấy cái thứ mà thằng Fred với thằng George thấy vui bà Quisley ngập ngừng nói, anh có chắc là dĩ nhiên là anh chắc. ông Quisley nói, mấy thằng nhóc sẽ không làm mấy thứ như vậy, nhất là khi ai nấy đang khát khao tìm sự bảo vệ. vậy đó là lý do anh về trễ hả? mấy cái mề đay biến dạng đó? không, bọn anh đánh hơi ra một bùa phản thùng bậy bạ dưới chỗ con voi và lâu đài. nhưng hơn là khi bọn anh tới nơi. Thì đội thi hành luật pháp thuật đã giải quyết xong vấn đề rồi. Harry đáng nhịn một cái ngáp dài sau bàn tay che miệng. Đi ngủ. Một bà Weasley không thể bị qua mắt nói ngay lập tức. Bác đã dọn phòng của Fred và George cho con và nó sẽ là phòng riêng của con. Ủa? Hai anh đâu? Ôi, tụi nó ở dưới hẻm xéo. Ngủ trong một căn phòng nhỏ ngay bên trên cái tiệm giỡn của tụi nó tại vì tụi nó bận lắm. Bà Weasley nói, bác phải nói là ban đầu bác không tán thành lắm, nhưng rồi tụi nó có vẻ cũng có một chút nhạy bén trong kinh doanh. Thôi, đi ngủ đi con, hòm xiển của con ở trên phòng rồi. Chúc bác ngủ ngon bác Weasley. Henry nói, đẩy lui cái ghế, còn George nhảy xuống khỏi đùi nó và lĩnh ra khỏi phòng. Ngủ ngon Henry, ông Weasley nói. Khi rời khỏi nhà bếp, Harry thấy bà Weasley liếc vào cái đồng hồ ngồi trong cái giỏ đồ giặt. Tất cả kim đồng hồ lại một lần nữa cùng chỉ vào chữ Nguy hiểm chết người. Phòng ngủ của Fred và George ở trên tầng thứ hai, bà Weasley chĩa cây đũa phép vô một ngọn đèn đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ. Cái đèn bật sáng lên ngay tức thì tràn ngập căn phòng một thứ ánh sáng vàng ống dễ chịu. Mặc dù một bình hoa to tướng đã được đặt trên bàn giấy trước một cái cửa sổ nhỏ, cường hòa vẫn không nguyệt trang được một mùi hôi dính dất trong phòng mà harry nghi là mùi thuốc súng một phần khá lớn mặt bằng căn phòng được dành chỗ cho một số lượng khổng lồ những cái hộp giấy carton dán kính và không ghi dấu hiệu gì hết nằm giữa đống hộp đó là cái rương của harry căn phòng trông có vẻ như đã được tạm thời dùng làm kho chứa còn hedwig trút lên mừng rỡ chào harry từ chỗ nó đậu trên nóc tủ quần áo rồi bay qua cửa sổ Harry biết là nó đã chờ gặp lại Harry rồi mới đi săn mồi Harry chúc bà Weasley ngủ ngon rồi mặc quần áo ngủ vào và trèo lên một cái giường có cái gì đó cưng cứng trong chiếc gối nó nằm nó mò mẫm bên trong gối và lôi ra được một cục kẹo tím và cam mà nó nhận ra là kẹo ói tự mỉm cười một mình Harry trở mình và ngủ ngay tức thì Mấy giây sau hay là Harry nghĩ như vậy Nó bị đánh thức bởi một thứ Nghe như tiếng nổ của súng thần công Khi cánh cửa mở bung ra Ngồi bật dậy Nó nghe soàn soạt tiếng tấm bàn bị kéo ra Ánh nắng chói chang Dường như chọc mạnh vô hai mắt nó Dơ một tay che mắt Harry dùng tay kia mò mẫm Tìm đôi mắt kính của nó Một cách không mấy hy vọng Cái gì vậy? Tụi này không về bồ đã ở đây rồi Một giọng nói to và hào hứng vang lên, và Harry nhận được một cú đấm thình lình ngay trên đỉnh đầu. Trốn, đừng đánh trò ấy! Một giọng con gái đầy vẻ quở trách. Bàn tay của Harry đã tìm được cặp kính, nó bèn đeo ngay vào. Tuy nhiên ánh sáng vẫn chói lọi, khiến nó đằng nào cũng chẳng thấy gì. Một cái bóng to thù lù và dài sọc đung đưa ngay trước mặt nó. Nó chớp chớp mắt. Và Ron Weasley hiện rõ ra đang nghe răng cười với nó. Có sao không? Chưa bao giờ đã hơn như vậy. Henry nói, vừa xoa đỉnh đầu vừa thụm trở xuống đống gối. Có Không đến nỗi nào. Ron đáp, kéo một cái thùng cạt tông lại gần và ngồi lên. Bố đến hồi nào? Má mới nói cho tụi này biết tức thì. Khoảng một giờ sáng nay. Mấy người mơ gô ra sao? Họ đối xử với bố ok không? Vẫn như mọi khi, Harry nói, trong khi Hermione ngồi ghé lên mép giường của nó. Họ chẳng nói gì nhiều với mình, nhưng mình lại thích dậy hơn. Còn bồ thì sao Hermione? Ôi, mình vẫn khỏe. Hermione nói, cô nàng chăm chú ngắm Harry như thể thằng này đang khó ở trong mình vì cái gì đó. Harry nghĩ là nó biết đằng sau điều này là cái gì, và bởi vì nó chẳng có chút lòng dạ nào mà chuyện trò về cái chết của chú Sirius hay bất cứ một đề tài khốn khổ nào khác vào lúc này. Nó nói, Mấy giờ rồi ta? Mình lỡ bữa điểm tâm rồi sao? Đừng lo chuyện đó, má đang bưng lên cho bồ nguyên một thay, má cho là bồ bị suy dinh dưỡng. Rồi nói hai mắt trợn dọc, Vậy có chuyện gì xảy ra hả? Chẳng có gì nhiều, thì mình lâu nay vẫn kẹt ở nhà dì dưỡng mình thôi, đúng chưa? Thôi đi bồ, Rồi nói, bộ đi suốt với cụ Dumbledore mà đâu có ly kỳ vậy cụ chỉ muốn mình giúp cụ thuyết phục một ông giáo già đừng nghỉ hưu nữa tên của ổng là Horace Slughorn ôi tụi này cứ tưởng Ron nói tỏ ra thất vọng Hermione bèn nhá một tia mắt trăng đe về phía Ron giờ Ron đổi hướng một cái rẹt tưởng tượng ra chuyện gì đại loại vậy vậy hả Harry tức cười phải phải rồi bây giờ mụ Umbridge đã ra đi thì rõ ràng chúng ta cần một giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đúng không vậy uh, ổng như thế nào ổng trông hơi giống một con hải mã và trước đây từng là giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin Harry nói chuyện gì vậy Hermione Hermione đang chăm chăm ngắm Harry như thể chờ đón những triệu chứng lạ có thể bộc lộ bất thình lình cô nàng vội vàng điều chỉnh lại nét mặt bằng một nụ cười chẳng thuyết phục chút nào không dĩ nhiên là không có gì vậy ơ thầy slugon coi bộ có là một thầy giáo tốt không ai mà biết harry nói nhưng chắc không thể tệ hơn mụ umbridge được đúng không em biết có người còn tệ hơn mụ umbridge một giọng nói vang lên từ phía cửa cô em gái của ron lững thững đi vô phòng vẻ mặt cáu kỉnh chào anh harry Em mắc chứng gì vậy? Ron hỏi. Bả chứ chứng gì? Ginny nói rồi quăng mình ngồi xuống giường Harry một cái phịch. Bả làm em phát điên. Hermione tỏ ra thông cảm. Bả lại làm cái gì nữa vậy? Cái kiểu bà nói chuyện với em đó, chị mà nghe thì tưởng em mới lên ba. Chị biết. Hermione hạ thấp giọng. Bả quá tự phụ. Harry hết sức kinh ngạc khi nghe Hermione nói về bà Weasley như vậy. Và không có gì đáng trách khi Ron giận dữ nói Hai người không thể bỏ bả qua một bên chừng 5 giây hay sao? Ginny cự lại Ờ phải mà, bên bả đi Tụi này biết thừa là anh chưa thấy ớn bả mà Lời chỉ trích này nếu dành cho má Ron Thì dường như hơi nặng Nên Harry bắt đầu cảm thấy hình như có cái gì đó mình chưa hiểu Nó hỏi Mấy bộ đang nói về ai? Nhưng câu hỏi chưa kịp hỏi xong Thì đã được trả lời Cánh cửa phòng ngủ lại mở rộng một lần nữa và Harry theo phản xạ tự nhiên kéo chăn trải giường lên tới cầm mạnh đến nỗi cả Hemion và Ginny đều bị tuột xuống sàn. Một phụ nữ trẻ đang đứng ngay ngưỡng cửa một phụ nữ mà dễ đẹp hớp hồn khiến cho căn phòng dường như thiếu không khí một cách lạ lùng. Nàng cao và yếu điệu với mái tóc dài màu vàng và dường như tỏa ra một dần ánh sáng bạc lung linh để hoàn chỉnh hình ảnh hoàn hảo này nàng bưng đến một cái khay chất đầy đồ điểm tâm harry cũng khá lâu mới gặp lại ha nàng nói bằng giọng cổ họng hơi khàn khàn khi nàng lướt ra khỏi ngưỡng cửa đi về phía harry bà wiggsley hiện ra sàn xe theo sau bước chân nàng trông đến khốn khổ không cần bưng khay lên đâu tôi sắp tự xuống nhà bếp ăn mà không có gì leo de la nói vừa đặt cái mâm lên đầu gối harry rồi xà xuống hôn lên cả hai bên má nó. Harry cảm thấy chỗ mà môi cô nàng chạm tới nóng bừng lên. Tôi những mong gặp lại cậu ấy. Cậu còn nhớ em gái của tôi không? Gabrielle đó. Em nó cứ nhắc mãi anh Harry Potter. Nó sẽ rất mừng được gặp lại cậu đó. Harry đầu rĩ thốt lên. Ôi trời, bạn ấy cũng ở đây hả? Không không, chú ngốc à. Leo bật ra một tiếng cười ngân nga ý tôi nói là vào mùa hè tới khi tụi này nhưng mà cậu biết chưa đôi mắt to màu xanh lơ của cô nàng mở lớn nhìn bà weasley với vẻ hờn trách bà weasley bèn nói chúng tôi chưa có đủ thời giờ để quay quần nói chuyện với harry fleu bèn quay lại harry hất hất mái tóc ánh bạc khiến nó quất ngang mặt bà weasley anh bill và tôi sắp kết hôn ồ oh, harry vô tư kêu lên Nó không thể không nhận thấy tất cả mọi người, từ bà Quisley đến Ginny và Hermione đều tránh nhìn vào mắt nhau như thế nào. Chà, ờ, uh, chúc mừng. Nàng lại xà xuống Harry và hôn nó. Lúc này anh Bill rất bận làm việc giấc giả và tôi chỉ làm việc bán thời gian ở Green Ghost để luyện tiếng Anh. Cho nên anh Bill đã đưa tôi về đây để hiểu gia đình ảnh cho rõ hơn. Tôi đã rất vui lúc nghe tin cậu sắp đến đây. Ở đời chẳng có gì nhiều để làm cả, trừ khi cậu thích nấu nướng và gà quét. Thôi, dùng bữa điểm tâm của cậu đi, Elri. Nói xong những lời này, nàng duyên dáng quay đi và dường như lướt nhẹ ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Bà Weasley phát ra một âm thanh nghe như Chà! Má ghét bà! Ginny khẽ nói, má không ghét nó. Bà Weasley thì thầm dễ chịu đựng. Má chỉ nghĩ là hai đứa nó hơi vội vàng đính ướt, vậy thôi. Họ biết nhau cả năm trời rồi. Rồi nói trong nó có vẻ choáng gián và vẫn còn đang nhìn đăm đăm cánh cửa đã đóng lại. Ôi, một năm thì đâu có gì là lâu. Dĩ nhiên là mẹ biết tại sao lại xảy ra như vậy. Chỉ tại tình hình bất an này với việc trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, mọi người cứ nghĩ có thể chết ngay vào ngày mai cho nên họ hấp tấp trong đủ loại quyết định mà thường thì vẫn phải dành cho nhiều thời gian hơn lần trước khi hắn đang hùng mạnh cũng tương tự như vậy thiên hạ lấy nhau tán loạn cánh tả cũng lấy cánh hữu cũng lấy trung lập cũng lấy kể cả ba và má Ginny ranh mãnh nói ừ thì ba tuổi bay với má được tạo ra là để cho nhau thì chờ đợi mà làm gì bà Weasley nói trong khi đó bill và fleo Hai đứa nó thì có điểm nào giống nhau hả? Bill là một loại người siêng năng thực tế, trong khi con đó là... Một con bò cái. Ginny gật đầu nói. Nhưng anh Bill cũng chẳng được thực tế cho lắm. Anh là một phá nguyện sư đúng không? Anh hơi bị khoái phiêu lưu, khoái cái đẹp nguyên ảo. Con đoán đó là nguyên nhân ảnh mê con mẹ nhất. Đừng gọi nói như vậy Ginny. Bà Whistley rầy ngay, trong khi Hermione và Harry phá ra cười. Thôi má đi lo công chuyện thì hơn, Harry, còn ăn trứng đi kéo nguội. Bà Quisley ra khỏi phòng, vẻ hốc hác vì lo lắng. Ron trông vẫn còn có vẻ lừ đừ, nó thử lúc lắc cái đầu như một con chó đang rũ nước khỏi dành tay. Harry hỏi: sống chung một nhà mà các bạn không quen được chị ấy sao? Ôi, riết rồi quen thôi. Ron nói, nhưng nếu như bà ấy cứ đột nhiên nổi khùng với mình, giống như kỳ đó, thiệt là thống thiết. Hemione tức tối nói, rảo bước đi thật xa khỏi Ron đến tận bức tường rồi quay lại khoanh tay nhìn Ron. Ginny hỏi Ron một cách ngờ vực: Anh đâu có thực lòng muốn bà ở chung mãi mãi hả? Khi Ron chỉ nhún vai đáp lại, Ginny nói: Cha, má sắp hành động để ngăn chặn vụ này. em dám cá bất cứ thứ gì luôn. Bác gái sẽ thu xếp thế nào? Harry hỏi. Má cứ cố mời cô Tones đến ăn tối. Em nghĩ má đang hy vọng anh Bill sẽ phải lòng cô Tones thay vì bà nhớt. Em hy vọng ảnh sẽ thích cô Tones. Em thích có cô Tones trong gia đình mình hơn. Ừ, như vậy hay à. Ron chế nhạo. Nghe đây, không thằng nào đầu óc sáng suốt mà lại phải lòng cô Tones trong khi có cô Fleu quanh quẩn bên cạnh. Ý anh nói là cô Tones trông cũng được khi cô không làm những chuyện ngốc nghếch dưới đầu tóc và cái mũi của cô. Nhưng mà... Cổ tỷ lần đẹp hơn con mẹ nhất Ginny nói Và Hermione từ góc phòng bổ sung Và cô Tones thông minh hơn Cổ là một thần sáng Pleu cũng đâu có ngu Henry nói Chị ấy đủ giỏi để vô chung kết Cuộc thi đấu tam pháp thuật mà Hermione nói giọng chua chát Thì bồ cũng đâu có ngu Ginny hỏi giọng khinh miệt Em đoán là anh khoái cái kiểu nhất Gọi anh là Henry lắm ha Đâu có Harry nghĩ phải chi nãy giờ mình không nói gì hết. Anh chỉ muốn nói nhớt tức là Fleu đó. Ginny nói, em thích các cô Tones trong gia đình mình hơn. Ít ra cổ là một người vui nhộn. Dạo gần đây cổ chẳng còn là người vui nhộn nữa. Rồi nói, mỗi lần anh gặp cổ, trông cổ càng giống con ma khóc nhà Mitho. Không công bằng. Hemuol chen ngang nói nhanh. Cô Tones vẫn chưa hồi phục lại sau những gì đã xảy ra. Mấy bộ biết mà, ý mình nói chú ấy là bà con của cổ. Trái tim Harry trùng xuống, họ lại nói tới chú Sirius. Nó cầm lên cây nỉa và bắt đầu xúc món trứng chiên vô miệng, hy vọng né tránh được những lời rủ rê tham gia vào phần này của cuộc chuyện trò. Cô Tones và chú Sirius hồi đó gần như không biết nhau. Ron nói, chú Sirius bị giam trong ngục Azkaban một thời gian bằng nửa cuộc đời của cô Tones và trước đó gia đình họ không hề gặp gỡ nhau. đó không phải là nguyên nhân chính, Hermione nói. Cô Tones nghĩ chú Sirius chết vì lỗi của cô. làm sao mà cô lại kết luận như vậy? Harry buộc miệng hỏi, bất chấp ý đồ của mình. thì như vậy, cô đang chiến đấu với mụ Bellatrix Lestrange, đúng không? mình nghĩ cổ cảm thấy là nếu cổ dứt điểm được mụ Bellatrix, thì mụ ta đâu có thể giết chú Sirius tầm bậy. Rồi nói. Đó là mặt cảm tội lỗi của người sống sót. Hemion nói. Mình biết thầy Lubin đã cố gắng giải tỏa cho cổ, nhưng cổ vẫn cứ sa sút tinh thần. Cổ đang thực sự gặp khó khăn với kỹ năng biến hình của cổ. Kỹ năng gì? Cổ không thể thay đổi hình dạng như cổ thường làm trước đây nữa. Hemion giải thích. Mình nghĩ sức mạnh của cổ đã bị chấn thương hay bị sao sao đó. Mình không hề biết là chuyện đó có thể xảy ra. Henry nói. Mình cũng không dè, Hemio nói Nhưng mình nghĩ nếu người ta thực sự suy nhược tinh thần Cánh cửa lại mở ra Và bà Weasley thò đầu vô Bà thì thầm Jenny xuống bếp phụ má nấu bữa trưa Con đang nói chuyện với mọi người mà Jenny nói vô cùng tức tối Xuống ngay Bà Weasley nói Và thụt đầu ra Má chỉ muốn em có mặt để khỏi Phải ở một mình với mũ nhất Jenny cấm cẳng nó hất mái tóc dài ra sau trong một điệu bộ nhái giống y như Fleaу, rồi nhảy tưng lên bằng ngang qua căn phòng với hai cánh tay dơ cao như một nữ diễn viên vũ ba lê. mấy người cũng nên xuống nhà lẹ lên. cô bé nói khi đi ra khỏi phòng. Harry bèn lợi dụng sự im lặng ngay lúc đó để ăn nhiều hơn. Hermione thì xăm soi mấy cái hộp của Fred và George. mặc dù thỉnh thoảng cô nàng lại liếc chừng về phía Harry. Ron lúc này đang ăn ké món bánh mì nướng của Harry vẫn còn mơ màng chầm chầm nhìn ra cánh cửa. Cái gì đây? Cuối cùng Hermione hỏi vừa giơ lên một cái gì đó giống như một cái kính thiên văn nhỏ. Ai mà biết? Ron nói. Nhưng nếu anh Fred và George để nó lại đây thì có lẽ nó chưa thật sẵn sàng để bày bán ở ngoài tiệm giỡn, Thành ra hãy cẩn thận. Má bồ nói cái tiệm làm ăn khấm khá lắm. Harry nói. Nói Fred và George thực sự có óc kinh doanh nhạy bén. Đó là nói bớt đi rồi. Rồi nói, họ đang kiếm ra bạc Galleon. Mình tháo hức muốn coi cái tiệm đó lắm. Tụi mình vẫn chưa đi hẻm xéo. Bởi vì má nói ba phải đến đó để tăng cường an ninh. Vì vậy ba bận gì ghê lắm. Nhưng mà cái tiệm nghe có vẻ tuyệt vời. Còn anh Percy ra sao? Harry hỏi, người con trai lớn thứ ba trong gia đình Weasley đã rơi ra khỏi quỹ đạo của gia đình ảnh có nói chuyện lại với ba má bồ không không ron nói nhưng mà bây giờ ảnh cũng đã biết là ba bồ đúng hết trong vụ voldemort trở lại rồi cụ dumbledore nói người ta dễ dàng tha thứ cho người khác vì đã sai hơn là vì đã đúng hermione nói mình nghe cụ nói vậy với má bồ ron à nghe đúng kiểu mấy điều thông thái mà cụ dumbledore vẫn hay nói ron đáp Thầy sắp dạy riêng mình niên học này. Harry vui chuyện nói. Ron sặc miếng bánh mì nướng, còn Hemion thì há hốc miệng. Bồ kính tiếng dữ ha. Ron nói. Mình mới sực nhớ ra thôi. Harry thành thật nói. Thầy mới nói với mình hồi hôm trong cái tròi để chổi của nhà bồ. Mèn ơi, lớp riêng với cụ đâm lê đo. Ron nói coi bộ hơi sững sờ. Mình thắc mắc không biết tại sao cụ... Giọng Ron nhỏ dần đi Harry thấy Ron và Hemion trao đổi ánh mắt với nhau Harry đặt dao và nĩa xuống tim nó đập khá nhanh mặc dù chẳng làm gì ngoài việc ngồi im trên giường Cụ đâm lê đo nói nó phải làm việc đó Tại sao không làm ngay bây giờ Nó chăm chú ngó cái nĩa đang sáng ống lên trong ánh nắng tràn vào tận đùi nó và nói Mình không biết chính xác tại sao thầy lại mở lớp riêng cho mình nhưng mình nghĩ vì lời tiên tri cả hermione lẫn ron không nói gì harry có ấn tượng là cả hai đều sững sờ nó tiếp tục vẫn nói với cái nĩa của mình mấy bộ biết đó cái mà chúng đã cố gắng đánh cắp khỏi bộ nhưng mà đâu có ai biết cái đó nói gì hermione nói nhanh nó bị bể rồi mà mặc dù tờ tiên tri nói ron mới mở đầu câu thì hermione đã suýt tờ tiên tri nói đúng henry nói với một cố gắng lớn ngước nhìn lên hai người bạn hemion dường như hoảng sợ và ron hết sức kinh ngạc trái cầu thủy tinh đã bể nát đó không phải là bản ghi duy nhất của lời tiên tri mình được nghe toàn bộ lời tiên tri trong văn phòng cụ dumbledore lời tiên tri là nhắm cho cụ nên cụ có thể nói với mình từ những gì lời tiên tri nói henry hít một hơi thở sâu thì có dễ như mình là kẻ phải kết liễu Voldemort ít nhất thì lời tiên tri nói một trong hai người không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại ba người bạn đăm đăm nhìn nhau trong im lặng một hồi rồi một tiếng nổ đùng thiệt to và Hermione biến mất sau làn khói đen Hermione Harry và Ron thét lên cái khay đồ điểm tâm tuột xuống sàn bể loãng xoảng. Hermione hiện trở ra trong làn khói ho sù sụ, sụ Tay nắm chặt cái kính thiên văn và khoe một con mắt tím đen sáng trực. Mình déo nó và nó, nó thụy mình. Cô nàng vừa thở hỗn hển vừa nói. Và đúng y như vậy, giờ thì tụi nó thấy một cái nắm tay nhỏ xíu trên một cái lò xo nhô ra từ cái đầu kính thiên văn. Đừng lo. Rồi nói, rõ ràng đang cố gắng nín cười. Má sẽ chỉnh lại cho. Má rất giỏi chữa lành mấy thương tích lạc vặt Ôi thôi, Đừng bận tâm chuyện đó lúc này. Hermione dội dàng nói. Harry! Ồ, oh, Harry! Cô nàng lại ngồi xuống bên cạnh giường Harry. Lúc từ bộ trở về, tụi này cũng thắc mắc. Rõ ràng tụi này không muốn hỏi han gì bồ, nhưng từ những gì mà lão Lucius Malfoy nói về lời tiên tri, rằng nó nói về bồ và Voldemort ra sao. Chà, tụi này cũng nghĩ dám là một chuyện gì đó giống như vậy. Ôi, Harry! Cô nàng chăm chú nhìn Harry rồi thì thầm. Bồ có sợ không? Bây giờ thì không sợ bằng trước đây. Harry nói. Khi mới nghe nói lần đầu, mình... Nhưng bây giờ có vẻ như là mình đã luôn luôn biết rằng cuối cùng rồi mình sẽ phải đương đầu với hắn. Khi tụi này nghe cụ Dumbledore đích thân đi đón bồ, tụi này cũng nghĩ có thể cụ sẽ nói với bồ điều gì đó hay chỉ cho bồ điều gì đó để đối phó với lời tiên tri. Rôn hăng hái nói Vậy là coi như tụi này cũng đúng ha Cụ sẽ chẳng mở lớp dạy riêng cho bồ Nếu cụ nghĩ bồ là đồ tiêu rồi Hơi đau mà cụ phí sức Cụ phải tin là bồ còn có thể làm được gì Thì mới như vậy Đúng đó Hermione nói Mình thắc mắc cụ sẽ dạy bồ môn gì Harry ha Pháp thuật phòng vệ cao cấp chính hiệu Dám lắm Hay phản nguyện hùng mạnh Hay chống tà Harry gần như không lắng nghe nữa Một niềm ấm áp không liên quan gì tới ánh nắng đang lan tỏa khắp người nó. Cơn tức thở ngột ngạt ở ngực nó dường như đã được khai thông. Nó biết Hemion và Ron bị sốc hơn là tụi nó biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái sự việc giản dị là tụi nó vẫn ở bên cạnh nó. Nói với nó những lời an ủi hùng hồn, chứ không co lại tránh xa nó như thể nó bị bệnh truyền nhiễm hay gây nguy hiểm. Đã là điều quý giá vô cùng mà nó không tài nào thổ lộ với hai đứa được và bùa lẫn tránh nói chung. Hermione đúc kết lại. Chà, ít ra thì bồ cũng biết được một lớp mà bồ sẽ học trong niên học tới. Đó là trội hẳn một lớp so với Ron và mình. Mình đang thắc mắc, không biết khi nào thì tụi mình có kết quả kỳ thi pháp thuật thương đẳng. Chắc không lâu nữa đâu, gần cả tháng rồi còn gì. Ron nói. Chờ đó, Henry nói khi sực nhớ lại một phần của cuộc nói chuyện tối hôm qua mình nghĩ là cô dumbledore có nói kết quả kỳ thi của tụi mình sẽ được gửi bằng bưu cú tới trong ngày hôm nay hôm nay Hermione rú lên hôm nay nhưng tại sao bộ đã không Ôi trời ơi lẽ ra bộ nên nói cô nàng đứng phắt dậy mình phải đi coi coi có bưu cú nào đến chưa nhưng khi harry xuống tới nhà dưới mười phút sau đó ăn mặc chỉnh tề và bưng cái khay sạch trơn Nó nhận thấy Hemion ngồi bên cạnh cái bàn nhà bếp với vẻ kích động ghê gớm. Trong khi bà Weasley đang cố làm giảm đi cái bề ngoài nửa như con gấu trúc của cô nàng. Nó chả thèm suy suyễn đi chút nào. Bà Weasley đang nói một cách căng thẳng. Bà đứng cao bên trên Hemion, tay cầm gậy đũa phép và cuốn sách trợ lý người chữa thương, mở ra chương bầm đứt trầy. Trước giờ cách này vẫn hiệu nghiệm mà, bác chẳng hiểu ra làm sao cả. Sáng kiến cho một trò giỡn tức cười của anh Fred và anh George là bảo đảm sao cho vết bầm không phai được. Ginny nói. Nhưng nó phải phai đi chứ. Hemion kêu lên quái quái. Chị không thể nào dắt cái mặt như vậy đi quanh mãi được. Không đâu cháu yêu quý. Chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải độc. Đừng lo. Bà Weasley dỗ dành. Anh Bill có kể cho tôi nghe hai cậu Fred và George rất vui tính. Leo nói, mỉm cười thanh thản. Ừ, dù đến nỗi tôi cười không thở được. Hemion bóp chát, cô nàng đứng bật dậy, bắt đầu đi lên quanh nhà bếp, dặn dẹo mấy ngón tay vào nhau. Bác Weasley à, bác có chắc thiệt là sáng nay cú chưa tới không? Đúng vậy con à, bác có để ý mà. Bà Weasley kiên nhẫn nói, nhưng mới 9 giờ sáng mà, hãy còn khối thì giờ con biết là con lộn tùm lum trong bài thi cổ ngữ runes hemion lính quýnh lầm bầm con chắc chắn là phạm ít nhất một lỗi dịch thuật nghiêm trọng và môn phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng tốt chút nào cả con tưởng môn biến hình khá tốt lúc ấy nhưng coi lại hemion à bộ nín giùm cho bộ không phải là người duy nhất hồi hộp ron quát và khi mà bộ đạt mười một điểm xuất sắc pháp thuật thường đẳng đưng đưng đưng Hermione nói, xua xua hai tay loạn xị lên. Mình biết là mình hỏng hết mọi môn mà. Nếu mình thi hỏng thì sao ha? Harry hỏi trống cả phòng, nhưng lại chính Hermione là người trả lời. Chúng ta sẽ thảo luận với giáo viên chủ nhiệm của mỗi nhà về các lựa chọn. Mình đã hỏi giáo sư McGonagall vào cuối học kỳ vừa rồi. Bao tử của Harry quặn thắt. Nó ước gì nó đã không ăn một bữa điểm tâm dĩ đại. Ở Bills Barton. Fleu nói một cách đắc chí Chúng tôi có một cách làm khác Tôi nghĩ cách đó tốt hơn Chúng tôi mở kỳ thi vào năm thứ sáu thay vì năm thứ năm Và lúc đó Lời nói của Fleu chìm liễm trong một tiếng rú Hemion đang chỉ tay qua cửa sổ nhà bếp Ba cây đốm đen đang hiện rõ dần trên nền trời Càng lúc càng to ra Chúng nhất định là cứu rồi Rồi nói giọng khàn khàn, nhảy phắt dậy Đến đứng bên cửa sổ với Hermione Và có ba con cả thảy Harry nói Dội dàng đến đứng cạnh hai đứa kia Mỗi đứa mình một con Hermione nói với giọng thì thào hãi hùng Ôi không, ôi không, ôi không Cô nàng bấu chặt cứng Cùi chỏ của cả Harry lẫn rôn Những con cú bay thẳng đến hang sóc Ba con cú hung xinh đẹp Khi bay thắp xuống trên con đường nhỏ Dẫn lên ngôi nhà thì thấy rõ mỗi con đều đang mang theo một cái phong bì to vuông chứt. Ôi không! Hermione rẽ lên. Bà Weasley chen qua ba đứa và mở cửa sổ nhà bếp ra. Một, hai, ba, bọn cú bay dù qua cửa sổ và đáp xuống mặt bàn theo một hàng ngang thẳng tắp. Tất cả ba con cú đều giơ chân phải lên. Harry di chuyển tới trước. Bức thư đề tên nó được buộc vào chân của con cú đứng ở giữa nó tháo bức thư ra bằng mấy ngón tay run rẩy bên trái nó trôn đang cố gắng tháo gỡ cái kết quả của chính nó và ở bên phải bàn tay hemion run đến nỗi cô nàng làm cho chính con cú đưa thư cũng phát run không ai trong nhà bếp nói năng gì cuối cùng harry cũng xoay sở mở được cái phong bì nó xé toạt phong bì ra thiệt nhanh và mở tấm giấy da bên trong kết quả pháp thuật thường đẳng điểm đậu xuất sắc xs giỏi quá kỳ vọng g xoàn x điểm rớt kém k tôi dễ sợ t bết b harry james porter đã đạt thành tích thiên văn học x chăm sóc sinh vật quyền bí g Buồn ngải g phòng chống nghệ thuật hắc ám xs thần học k thảo dược học g Lịch sử pháp thuật t, Đọc dược Chi Biến hình G Harry đọc suốt tấm giấy da nhiều lần Hơi thở của nó trở nên hòa dịu hơn sau mỗi lần đọc Vậy là ổn cả Nó vốn luôn biết là nó sẽ rớt môn thần học Và nó đã chẳng hồng đầu nổi môn lịch sử pháp thuật Trong hoàn cảnh nó đã gục ngã nửa chừng trong kỳ thi Nhưng nó đã đậu tất cả các môn còn lại Nó rà ngón tay dọc điểm số Nó đã đậu môn biến hình Và môn thảo dược học dễ dàng Nó thậm chí giỏi quá kiều vọng Ở môn độc dược Và khoái hơn cả là nó đạt được điểm xuất sắc Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Nó nhìn quanh Hemion đang quay lưng lại Và đầu cô nàng cúi xuống Nhưng Ron trông hớn hở ra mặt Chỉ rất môn thần học Và lịch sử pháp thuật Mà ai bận tâm tới mấy thứ đó chứ ron vui vẻ nói với harry đây nè đổi harry liếc xuống hạng của ron chẳng có cái xuất sắc nào cả biết bộ giỏi nhất môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà ron nói vừa thoi một đấm vô vai harry tụi mình ngon lành ha giỏi lắm bà Weasley nói một cách tự hào xoa rối bù mái tóc của ron bảy chứng chỉ pháp thuật thường đẳng vậy là nhiều hơn cả josh và fred cộng lại Hemion, Ginny ngập ngừng gọi. Vì Hemion vẫn không quay mặt lại. Kết quả của chị ra sao? Chị cũng không đến nổi tệ. Hemion nói nhỏ. Thôi mà đừng giấu nữa. Rồi nói rảo bước qua chỗ Hemion, hất nhanh cái kết quả trong tay cô nàng. Đúng, mười xuất sắc, và một giỏi quá kịp dòng môn phòng chống nghệ thuật hát ám. Nó ngó xuống Hemion. Nửa khoái nửa cấu Bồ thất vọng thiệt đó hả Hermione lắc đầu Nhưng Harry bật cười Nè bây giờ tụi này là bậc phù thủy tận sức rồi nha Ron tuè toét cười Má ơi còn xúc xích không Harry nhìn lại kết quả của nó Kết quả tốt như là nó đã hi vọng Nó chỉ hơi nhói đau khi cảm thấy tiếc là Vậy là kết thúc tham vọng trở thành thần sáng của nó Nó đã không bảo đảm được điểm yêu cầu của môn độc dược. Nó vẫn luôn biết là nó sẽ không đạt được. Nhưng nó vẫn cảm thấy nặng nề trong gan ruột khi nhìn lại cái điểm tri nhỏ màu đen. Kể cũng quái dị. Thật vậy là chính một tử thần thực tử cải trang là người đầu tiên nói với Henry rằng nó có thể trở thành một thần sáng giỏi. Nhưng chẳng biết sao cái ý tưởng đó lại bám riết lấy nó và nó chẳng hề mơ ước trở thành cái gì ngoài điều đó. Hơn nữa có vẻ như đó là một định mệnh chính xác của nó, bởi vì nó đã nghe lời tiên tri cách đây mấy tuần lễ, một trong hai người không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Vậy nếu như nó được gia nhập đội ngũ những phù thủy được huấn luyện siêu đẳng để làm công việc tìm và diệt Voldemort, thì chẳng phải là nó sẽ được sống theo đúng lời tiên tri và tự dành cho mình một cơ hội tốt nhất để sống sót sao?